Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bắn ra mũi tên trí mạng Bắn thẳng về phía cô Cô vút chốc ngừng thờ Mổ hôi lạnh như băng chảy xuống thái dương Không khí thoải mái nháy mắt tiêu tán không còn Không phải anh nghe lầm chứ Anh chậm rãi mở miệng hỏi Không thấy anh có động tác đặc biệt gì Nhưng cô lại trực giác nóng hết cản rồi Cứ như trước mắt là một con báo Đang chờ vận động vậy Lúc nào cũng có thể xông tới Để giá giác cô thanh từng mảnh nhỏ Em muốn anh chủ động hủy bỏ hôn ước sao? Em... Cô rốt ruột mần mần đôi môi cô khóc. Sao lại thế này? Cô cũng lắm chỉ là muốn xin anh chủ động hủy bỏ hôn sự thôi mà. Anh có cần phải dọa người đến như vậy sao? Việc này thật ra cũng không nhất định phải hủy bỏ hôn ước. Em biết cuộc hồn nhân này liên quan đến quan hệ hợp tác và làm việc giữa hai gia tộc. Không phải nói hủy là có thể hủy được. Có điều em cũng chỉ cần anh hủy bỏ hôn ước với em thôi. Dù sao chỉ cần cô dâu là người nhà của Y Đằng Thì sẽ không ảnh hưởng gì đến quan hệ hợp tác của hai nhà cả Anh vẫn có thể lựa chọn Trong số các tiểu thư Chưa kết hôn ở Y Đằng xa Ví dụ như là Liên Na Liễm Dệ Hay là Mỹ Sa Tử Ôn Nhu Đủ rồi Nhầm thiếu hoài lệnh lùng quát lạnh lung tiếng Cắt ngang cô đang tha thao bất tuyệt Anh không nhất định nhẫn nảy Để nghe mấy chuyện đó Anh chỉ có thể biết rằng Anh có thể chọn một trong số các người khác Ở Y Đằng xa Thì tại sao không thể là em chứ Phút chốc, anh ngồi thẳng lưng lên giống như là bị điện giật. Một màn cảnh tượng vô cùng thân thiết trong đầu, chật lé lên rồi biến mất. Lòng đố kỵ âm thầm nổi lên, đôi mắt lạnh lẽo, ồn nhu như than thiet trong đau chot loe len roi bien phát hỏa. Hai ngày trước, ở đại xanh dưới lầu, anh thấy em có một người đàn ông quần áo bảnh bao, đi thân mật vào. Hắn ta là ai vậy? Em và hắn ta có quan hệ gì với nhau? Chết tiệt, tuy rằng hai người chưa kết hôn, nhưng nếu hồn ước đã định, cô nên cắt đứt quan hệ với tất cả những người đàn ông khác. Nghĩ đến thôi cũng không được, huống chi là ôm ôm ấp ấp cơ chứ. Nghĩ đến sự việc người đàn ông kia có khả năng, chính là nguyên nhân mà cô cự tuyệt hôn sự. Một cảm xúc quái dị không hiểu nổi, lập tức như cỏ dãi lan tràn trong lòng ngực, làm anh có chịu đến mức muốn giết người. Hắn ta là người đàn ông của em. Em yêu hắn ta, có phải không? Nói. Cô muốn phủ nhân, nhưng lại bị khí thế bức người của anh chọc dần, không nhịn được nói vừa. Em có yêu người khác hay không? Là chuyện của em, không liên quan gì đến anh hết. Tại sao em phải báo cáo với anh chứ? Cầm mục. Nhầm tiểu hoài đứng bật dậy lao về phía cô. F. y Đằng Ưu Nhi đang còn chưa kịp phản ứng thế nào vào cái sofa. Bàn tay cứng rắn, nhanh chóng, tia chớp khóa trụ cổ cô. Cứ như là hận không thể bẻ gãy nó. Gió lốc bùm lên khắp nơi trang đáy mắt thầm trầm tối tăm. Y Đằng Ưu Nhi Em thật là quá to gan Tóm cùng với người đàn ông khác cầu kết làm bậy sau lưng tôi sao? Không có. Em không cùng những người đàn ông khác thông đồng. Cô vội kêu lên toàn thân kinh hãi. Người anh nói kia hẳn là anh Sơn Bản. Anh ấy là bạn cùng với anh Long. Chỉ giống như là một người anh khác của em thôi. Hôm đó bọn em cùng lắm. Là cùng nhau đi ăn một bữa cơm thôi mà. Sự bất mãn của cô đã biến mất. Không thấy bóng dáng tăm hơi. Vì ánh mắt cuồng bảo của anh. Mẹo Hoàng không nghe lời. Nhất thời trở thành mẹo con hiền lành. Chịu đủ sự kinh sợ Cô vừa sợ đau lại quý cái mạng nhỏ của mình Nào dám tùy ý khiêu khích nữa Ý đẳng yêu nhi là bông hoa Được che chở lớn trong nhà kính Từ khi sinh ra liền được mẹ và anh trai hết mực yêu thương Cho dù làm sai chuyện gì Thì thái độ trách móc, buồn bực của bọn họ Vẫn là sủng nị không thôi Sống hơn 20 năm Cho đến bây giờ cô chưa từng thấy qua lừa giận khủng bố như vậy Thấy biểu tình của anh có một chút thà lòng Cô vụng trộm thở ra Thật cẩn thận tách nằm ngón tay Như sắt thép ra Thấy anh không phản đối Là gàn lại lớn hơn một chút Nhẹ nhàng đầy lòng ngực to lớn kia ra Rồi đáng thương nói Anh đứng lên đi Anh rất nặng Đẻ nặng như vậy làm em sắp không thở nổi được rồi Hai mắt chăm chú Nhìn về mặt vô tội của cô dò dự một chút Anh chậm rãi ngồi dậy thuận tay kéo cô lên cùng Ý đẳng ưu nhì đại nạn không chết vội vàng đứng lên vuốt vút nếp nhăn trên Âu phục Lại hít một không khí ngọt ngào Cuối cùng đã có ký lực để bán dần. Cái gì mà câu kết làm vậy? Nói cho anh biết, em là ngôi sao trong làng thời trang Paris nha. Còn có rất nhiều trí thức muốn tiếp thu. Làm gì có thời gian để lãng phí như vậy? Anh nói khó nghe quá đi. Phút chốc cảnh tượng y đẳng ưu nhì. Và dân bản tư, không coi ai ra gì thân mật cười đùa, lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí của nhâm tiếu hoài. Tôi không tin. Bàn tay mạnh mẽ bất tình nỉ, lại áp trên cổ cô. Còn người đen lại một lần nữa hiện lên sự hung ác trước mặt mọi người ở nơi công cộng mà còn không coi ai ra gì ôm ôm ấp ấp như vậy hai người nói đơn thuần là tình cảm anh em thì ai mà tin nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net